Chương 6 Với ân huệ của các bậc thiền triết Ngày 14 tháng Diên năm 1974 Buổi sáng tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ Bây giờ hãy tìm hiểu những đặc điểm của những người tìm kiếm ở giai đoạn thứ hai Được gọi là giai đoạn nghỉ Người đó sống trong sự quan tâm của những người thông thái là người giải thích tốt nhất thế nào là nghe, thấy, nhớ lại, ứng xử đúng, suy ngẫm. Darana và thiền. Thu nhận được kiến thức từ kinh như là điều đáng nghe. Người đó phân biệt một cách hiệu quả điều gì là bổn phận Điều gì là không? Người đó cũng phân biệt rõ biểu tượng là gì và cái được biểu tượng là gì. Tâm trí của người đó không bị ảnh hưởng bởi sự vượt quá giới hạn của tự phụ, kiêu ngạo, tham lam và gắn bó. Mặc dù bên ngoài chúng là bày tỏ đến mức độ nào. Người đó từ bỏ sự không trong sạch bên ngoài của mình Như con rắn lột bỏ da của nó Người tìm kiếm như vậy Thu nhận được những kiến thức thực tế Về mọi điều Với ân huệ của kinh sách Của các guru Và của các bậc hiền nhân Giai đoạn đầu tiên cho người tìm kiếm là tạo ra một môi trường xung quanh mình để cảm nhận rằng đại dương là thật và những con sóng chỉ là hiện tượng bề ngoài hơi hợp. Sống trong cảm giác đại dương đó là giai đoạn đầu tiên. Điều này trở thành bất màu. Nếu không có môi trường này thì không có khả năng phát triển nào tới những địa hạt cao hơn của bản thể. Cho nên hãy nhớ điều này. Bạn phải ý thức ngày càng nhiều hơn về trung tâm và ngày một ít hơn về bề mặt. Ý thức ngày càng nhiều hơn về chiều sâu và ngày một ít hơn về ngoại vi. Trọng tâm phải thay đổi từ ngoại vi vào trung tâm cốt lõi. Nếu bạn tiếp tục bị thu hút vào bề mặt, thì bạn không thể thẳm sâu vào bản thể tối thượng bởi vì bản thể tối thượng Brahman hoặc bạn có thể gọi nó là sự thật hay thượng đế hay bất kỳ điều gì bạn muốn. Bản thể tối thượng là trung tâm của tồn tại và chúng ta tồn tại ở ngoại vi. Điều này là tự nhiên theo một bởi vì bất kỳ khi nào bạn đi tiếp bạn đi tới tiếp xúc với điều gì đó bạn tiếp xúc với ngoại vi ngoài cùng điều này là tự nhiên nhưng đừng giữ nguyên ở đó di chuyển lên phía trước di chuyển xa hơn để ngoại vi lại phía sau và đi sâu hơn với mọi thứ với tảng đá với con người với cây với bất kỳ thứ gì Luôn luôn nhớ rằng bề mặt là cơ thể ngoài cùng Và đây không phải là cái toàn bộ Toàn bộ ảo tưởng là nghĩ về ngoại vi như toàn bộ Bề mặt thuộc về toàn bộ Điều đó không có gì sai Nhưng khi bạn có ấn tượng này Sự đồng nhất bề mặt với toàn bộ Thế thì sẽ không có khả năng phát triển bên trong Bởi vì khi đó bạn phải dừng lại với bề mặt Bề mặt đã trở thành toàn bộ Không cho phép bề mặt trở thành toàn bộ Đây không phải là một cái gì đó đi ngược lại bề mặt Đây chỉ đơn giản là đi cùng với sự thật Với thực tại Bề mặt sẽ ở đó Khi bạn đã hình dung ra cái toàn bộ thì bề mặt sẽ có đó Nhưng ở đúng chỗ của nó Không có gì bị loại trừ, chỉ có viễn cảnh lớn hơn là cần đến Và khi viễn cảnh của bạn đã trở thành toàn bộ Thì mọi thứ sẽ có đó Thế giới này sẽ có đó Bất kỳ điều gì bạn có cũng sẽ có đó Nhưng trong sự hòa hợp mới Ở dạng thức mới Đây là một cái gì đó Phải được hiểu rất sâu sắc Bởi vì sẽ xảy ra với những người Đang tìm kiếm tôn giáo Thì họ hoặc là đồng nhất Với cái bên ngoài Hoặc họ trở nên chống lại nó Thế rồi họ nghĩ rằng Thế giới này phải được phủ định Thế giới của những con sống Phải bị từ chối Họ nghĩ rằng những con sóng là đại dương hoặc họ đi đến đối cực. Họ bắt đầu nói rằng những con sóng là ảo tưởng. Chúng không tồn tại. Chúng phải bị từ chối. Cả hai quan điểm này đều sai. Từ một cực sai, bạn nhảy vào một cực khác, thì cực khác buộc phải sai. Sự thật là một cái gì đó ở giữa, ở trung gian. Đừng nhảy từ những con sóng vào đại dương Đúng hơn là bạn ở trung gian Và bạn có thể nhìn thấy cả hai Cả đại dương và cả những con sóng Vậy thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành sự tổng hợp Và khi cuộc sống của bạn trở thành sự tổng hợp Thì âm nhạc linh thiên được tạo ra Các Upanishads không chống lại thế giới Họ ủng hộ Brahman Nhưng họ không chống lại thế giới. Raman của họ bao gồm mọi thứ. Raman là sự bao hàm. Đây là trạng thái đầu tiên. Bây giờ, hãy tìm hiểu những đặc điểm của những người tìm kiếm ở giai đoạn thứ hai, được gọi là giai đoạn của nghĩ. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cảm nhận. Cảm nhận rằng Brahman vây quanh bạn, mọi nơi đều là Brahman. Và nên nhớ, người tìm kiếm phải bắt đầu từ cảm nhận, từ tâm. Bởi vì chỉ có tâm mới có thể là nền tảng. Tâm là nền tảng của cơ thể bạn. Và tâm cũng sẽ là nền tảng cơ thể linh thiêng của bạn. Nếu bạn đến với các nhà sinh lý học Thì ông ta sẽ nói Đúng, có trái tim Nhưng trái tim chỉ là sinh lý Chỉ là hệ thống bơm Không là gì hơn Không tình yêu Không cảm giác Bởi vì ông ta mổ sẻ cơ thể Ông ta chỉ thấy cơ thể và thể xác Nhưng mọi người Kể cả nhà sinh lý học Khi yêu đều đặt tay lên trái tim mình Nếu ông ta thất tình Thì ông ta sẽ cảm thấy Nỗi đau đớn trong tim mình Ông ta không thể giải thích được điều đó Là một nhà sinh lý học Thì ông ta có thể nói Đây là ảo tưởng Nhưng như con người Thì ông ta cũng cảm thấy như vậy Và nên nhớ Một nhà sinh lý học Cũng chỉ là một chuyên môn Là một mảnh Còn con người là toàn bộ Cho nên đừng nghe nhà sinh lý học Hãy nghe tính toàn bộ của ông ta Khi ông ta yêu Thì cảm nhận trái tim mình tràn đầy Một cái gì đó đã được rót vào nó Ông ta đã trở thành trái tim tràn đầy Chúng ta không có điều như vậy Thậm chí như một từ Heartful Chúng ta nói rằng Con người là khỏe mạnh Healthful Chúng ta nói rằng Con người là lịch sự Menful Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói Con người là Heartful hoặc Loverful Những từ đó Phải được sáng tạo ra Bởi vì đây là những sự kiện Hiện hữu Khi bạn đang yêu bạn là heart full, love full, chàng chứa và trái tim là trung tâm của sự chàng chứa đó. Khi bạn yêu, bạn nhắm mắt và cảm nhận rằng cảm xúc của bạn cũng có trung tâm của nó. Nó không bao giờ có thể là cái đầu, không thể như vậy. Nó không bao giờ có thể ở bất kỳ nơi nào Nó sẽ chỉ ở trái tim. Trái tim là nền tảng của cơ thể bạn và nó cũng sẽ là nền tảng của cơ thể cao hơn của bạn. Chính vì vậy mà các Upanishad nói rằng giai đoạn đầu tiên là cảm xúc. Nghĩ không bị từ chối, nghĩ phải ở vị trí của nó. Nhưng đó là giai đoạn thứ hai. Khi có cảm nhận thì nghĩ không thể là sai. Nếu không có cảm nhận thì nghĩ dẫn đến sai. Nếu bạn tuân theo ý nghĩ mà không có cảm nhận thì bạn sẽ trở thành phá hoại. Nếu bạn hỏi Phật Người sẽ nói rằng những người yếu đuối nên được hỗ trợ. Người khỏe nên phục vụ người yếu. Và đó chính là sức mạnh của người khỏe. Nếu không thì sức mạnh của anh ta để làm gì? Người càng khỏe mạnh hơn thì sẽ phục vụ cho người yếu nhiều hơn. Nhưng điều này đến từ tâm. Thế thì sự phục vụ chính nó trở thành điều mạnh nhất trong tính cách của con người. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ bởi tâm trí, Thì những người yếu phải bị tiêu diệt Bởi vì họ là sự suy thoái Qua họ, nhân loại sẽ xấu đi Sẽ bị suy giảm Người bệnh tật phải bị tiêu diệt Bởi vì bởi vì qua họ mà bệnh tật lan truyền Người điên phải bị tiêu diệt Bởi vì qua họ mà bệnh điên lan tràn khắp thế giới Đây là cách lập luận Như là lý luận toán học Thì không có gì sai Và đó là điều mà Hitler đã cố theo đuổi Ông ta đã giết hại hàng triệu người Bạn không thể tranh luận với ông ta theo cách lập luận này Cứ cho lập luận người yếu đuối nên bị tiêu diệt Thì đều hoàn toàn chính xác Nhưng thế thì sức mạnh là gì? Nếu tất cả những người yếu bị tiêu diệt, thì người khỏe mạnh sẽ ở đâu? Và nếu cách lập luận này lên tới cực đỉnh, thì chỉ một người có thể tồn tại trên trái đất là người mạnh nhất. Bởi vì tất cả những người khác nếu so với anh ta thì cũng đều là yếu. Cho nên, nếu bạn liên tục tiêu diệt những người yếu, thì chỉ còn lại duy nhất một người tồn tại. Thậm chí không phải là hai. Đây là kết luận của logic. Và thế thì một người đó sẽ làm gì? Và ý nghĩa của cuộc sống là gì? Anh ta tồn tại vì ai? Cuộc sống có bí mật sâu sắc nhất. Và đó là Khi bạn sống vì một người nào đó thì cũng là lần đầu tiên bạn sống. Và nếu sự tồn tại của bạn trở thành sự phục vụ cho nhiều người, thì bạn trở nên phong phú hơn. Khi bạn sống chỉ vì bản thân mình, thì cuộc sống của bạn là vô dụng, không có ý nghĩa, không có gì quan trọng. Thời điểm bạn bắt đầu tồn tại vì người khác, là lần đầu tiên sự tồn tại của bạn trở nên ý nghĩa, quan trọng. Đó là ý nghĩa của sự phục vụ Nhưng sự phục vụ đó Cơ bản chỉ dựa trên tâm thức Nó không thể dựa trên cái đầu Nhưng điều đó không có nghĩa Là các Upanishad từ chối cái đầu Chúng không từ chối Chúng nói rằng nghĩ rất có tác dụng Nhưng nó phải tuân theo cảm nhận Cái đầu phải tuân theo trái tim Chỉ có thế thì nó mới có thể là tốt Thế thì nó không thể sai Bởi vì trái tim sẽ luôn hướng dẫn theo hướng đúng Trái tim trở thành la bàn Và trái tim có trung tâm tình yêu Và tình yêu không thể dẫn bạn đi sai Có một lần Một người đàn ông đến với Thánh Augustine và nói Tôi nên làm gì? Và xin nói vắn tắt cho tôi Bởi vì tôi là người mù chữ Và tôi không thể hiểu những vấn đề thần học lớn lao Cho nên hãy nói đơn giản, ngắn gọn Để tôi có thể hiểu và nhớ Hãy nói cho tôi vấn đề cốt lõi của tôn giáo Thánh Augustine đã được được cho là đã nói Hãy yêu và mọi thứ khác Sẽ theo sau Và đừng bận tâm về bất kỳ điều gì khác Nếu bạn yêu Thì bạn không thể sai Nếu bạn càng yêu Thì bạn càng không thể thực hiện sai Tình yêu không thể hóa thành sai Nhưng nếu tình yêu của bạn Hóa thành sai Điều đó đơn giản Là tình yêu của bạn Không phải là tình yêu Thậm chí tình yêu đó của bạn còn tạo ra địa ngục, nỗi đau khổ. Thậm chí bạn còn trở thành sự hủy hoại đối với người yêu bạn. Hãy đến với bất kỳ gia đình nào và bạn sẽ cảm thấy sự hủy hoại mà tình yêu đã mang đến. Người vợ và người chồng liên tục chiến tranh, cãi cọ, cố để thống trị lẫn nhau, cố để sở hữu lẫn nhau. Thực ra là cố để hủy hoại người khác Người vợ muốn người chồng chỉ là đồ vật Không phải là con người Người chồng muốn người vợ chỉ là đồ vật để sở hữu Tất nhiên là đồ vật đẹp Nhưng không phải là con người Bởi vì con người cần tự do để biểu hiện Chỉ có đồ vật mới có thể biến thành hoàn toàn nô lệ Con người không bao giờ bị biến thành nô lệ Và bạn càng biến anh ta thành nô lệ Thì anh ta càng ít là con người hơn Và điều này xuất hiện thông qua tình yêu Và Augustine nói Phật nói Jesus nói Hãy yêu và mọi thứ sẽ đúng Yêu và bạn sẽ ở trên hành trình đúng Tình yêu của bạn không phải là tình yêu Tôi càng cố hiểu những người đang yêu Tôi lại càng nhìn thấy rằng Tình yêu của họ chỉ là một dạng của sự thù ghét Họ che giấu nó Họ nghĩ đó là tình yêu Nhưng ý nghĩ của họ là không thể tin được Bởi vì kết quả lại cho thấy Một cái gì đó khác Cây được biết đến Bởi trái của nó, không phải do khai báo. Cây có thể tuyên bố, có thể có dấu hiệu lớn trên cây. Bản hiệu nói rằng đây là cây táo, nhưng nó được biết đến bởi trái của nó. Nếu những quả táo không bao giờ xuất hiện trên bản tính hiệu, thì nó không có giá trị gì, nó đang lừa dối. Nếu tình yêu trao cho con người sự hướng dẫn tới điều linh thiêng Thì tình yêu của bạn không thể gọi là tình yêu Bởi vì nó dẫn tới sự đau khổ Oscar Wilde, nhà văn người Ireland Sinh năm 1854, mất năm 1900 Đã viết trong nhật ký của mình Điều này đã là rắc rối trong suốt cuộc đời tôi Tôi không thể sống mà không có một người phụ nữ Và tôi không thể sống với đàn bà Nếu tôi sống với đàn bà thì nó tạo ra địa ngục Nếu tôi không sống với đàn bà thì lại cảm thấy đói khát và muốn có đàn bà Bạn không thể sống với đàn bà và bạn không thể sống thiếu đàn bà Rắc rối là gì? Rắc rối là tình yêu phải được học. Tình yêu là nghệ thuật sáng tạo. Con người không sinh ra cùng khả năng yêu. Không ai sinh ra cùng khả năng yêu. Tình yêu là sự phát triển, là sự đạt được, và là sự đạt được tuyệt nhất có thể. Giống như âm nhạc, không ai sinh ra mà chơi được nhạc cụ. Bạn phải học, Nhạc cụ càng phức tạp Thì thời gian học sẽ càng dài Ai đó hỏi Godoski Làm sao ông trở thành Người làm chủ âm nhạc vĩ đại Người nhạc trưởng Ông vẫn thực hành chứ Ông ấy nói Có Nếu tôi không thực hành trong một ngày Thì tôi thấy nhiều thứ sẽ sai Nếu tôi không thực hành trong 2 ngày thì các chuyên gia về âm nhạc sẽ nhận ra một cái gì đó sai. Nếu tôi không thực hành trong 3 ngày thì mọi người sẽ biết cái gì đó sai. Ông ấy vẫn thực hành 8 tiếng mỗi ngày khi ông đã trở thành người nhạc trưởng nổi tiếng thế giới. Và tình yêu là âm nhạc kỳ diệu nhất. Bạn phải chơi nó với nhạc cụ phức tạp nhất là người yêu hoặc người được yêu. Bạn nghĩ bạn sinh ra cùng khả năng đó cho nên bạn hủy hoại nhạc cụ. Bạn yêu một người phụ nữ nhưng bạn không biết rằng người phụ nữ đó là nhạc cụ phức tạp nhất thế giới. Bạn sẽ hủy hoại và khi người phụ nữ bị hủy hoại Thì cô ấy trở nên hỗn loạn Cô ấy trở thành sự hỗn loạn Tức giận và hận thù chắc chắn là có đó Tình yêu phải được học như là một nghệ thuật Nghệ thuật kỳ diệu nhất Nghệ thuật của cuộc sống Chính vì vậy mà chúng ta liên tục nói về tình yêu Nhưng tình yêu là thứ khan hiếm nhất trên thế gian Nó chỉ xảy ra một lần Hàng triệu người đang yêu Và điều đó chỉ xuất hiện một lần Một trong một triệu người trở nên có khả năng yêu Có nhiều lý do Khi một đứa trẻ ra đời Thì nó chỉ tự yêu Và đây là điều tự nhiên Nó không biết bất kỳ ai khác Nó chỉ biết có mình Đứa trẻ là thực thể ích kỷ nhất Tự trung tâm nhất Nó tồn tại vì chính nó Và nó tưởng tượng rằng Toàn bộ thế gian này tồn tại để phục vụ nó Và bởi vì nó cần sự giúp đỡ Nên mọi người phải phục vụ nó Vì vậy điều đó là đương nhiên Bất kỳ khi, khi nào nó khóc Thì người mẹ cũng chạy đến Cho nó ăn, uống, yêu thương vỗ về nó và nó trở thành độc tài. Mọi đứa trẻ đều trở thành độc tài và nó biết mọi người đều phải theo. Bất kỳ điều gì nó muốn thì phải ngay lập tức được đáp ứng, nếu không nó sẽ nổi điên. Nó quá bất lực và không có không gì có thể được thực hiện. Chúng ta phải phục vụ nó. Bản ngã nó trở nên mạnh mẽ. Người cha, người mẹ, gia đình, mọi người đều vây quanh để phục vụ nó Và nó cảm thấy nó là trung tâm của thế gian Và hầu như luôn xảy ra Rằng bạn không bao giờ thôi cái tính trẻ con vớ vẩn này Bạn vẫn giữ là trung tâm Và bạn nghĩ mọi người phải phục vụ bạn Làm sao bạn có thể yêu Bởi vì tình yêu có nghĩa là người khác trở thành trung tâm Tình yêu là bước nhảy rất vĩ đại Bạn không còn là trung tâm Người khác đã trở thành trung tâm Bạn đã trở thành cái bóng Bây giờ người khác có ý nghĩa và phục vụ cô ấy hay anh ấy là niềm hạnh phúc Nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra Người chồng vẫn còn là vị thành niên Người vợ cũng vẫn là vị thành niên Và họ vẫn còn giữ quan niệm thời trẻ con rằng Ta là trung tâm và người khác phải phục vụ ta Điều này tạo ra sự xáo trộn Điều này tạo ra đau khổ và địa ngục Tình yêu phải được học Nó là sự phát triển Khi bạn có thể ném cái tôi của bạn đi thì chỉ khi đó bạn mới có thể yêu. Các Upanishad không chống lại nghĩ, nhưng chúng có một danh sách ưu tiên. Tình yêu phải là đầu tiên. Và chúng ta đã thực hiện hoàn toàn ngược lại. Không có một trường phổ thông hay trường cao đẳng đại học nào dạy yêu. Chỉ có suy nghĩ là được dạy ở mọi nơi trường học phổ thông, cao đẳng, đại học, tất cả chúng đều dạy bạn cách nghĩ. Không ai dạy bạn cách cảm nhận, làm sao trở nên yêu thương hơn. Và đó là điều đơn giản. Nếu không có ai dạy bạn môn toán, thì bạn sẽ không tìm hiểu nó. Nếu không có ai dạy bạn ngôn ngữ, thì bạn sẽ không tìm hiểu nó. Và không có ai dạy bạn yêu, cho nên bạn đã không học được nó. Nhưng bạn tin rằng bạn là một người đang yêu và sẽ tìm ra đúng người có thể yêu bạn. Tôi đã nghe về một người đàn ông. Anh ta đang đi tìm một người vợ hoàn hảo, người đàn bà lý tưởng. Rõ ràng là anh ta không bao giờ có thể tìm ra. Anh ta tìm và tìm và trở nên già. Thế rồi một người nào đó hỏi Bạn đang chờ đợi điều gì? Bây giờ lấy vợ đi chứ Bạn đang bên bờ vực của cái chết rồi Người đàn ông ấy nói Nhưng tôi không thể Trừ khi tôi có thể được người đàn bà lý tưởng Người đàn bà hoàn hảo Cho nên người bạn hỏi Nhưng bà nó đi tìm kiếm Trên khắp trái đất này bạn không tìm nổi một người đàn bà sao? Anh ta đáp Có, có một lần Nhưng người đàn bà đó lại đang tìm kiếm người chồng hoàn hảo Bạn nghĩ bạn là hoàn hảo Bạn đang chờ đợi chỉ với một người hoàn hảo khác Và sau đó mọi thứ sẽ tốt Điều này sẽ không xảy ra Điều này là không thể Bạn đã học để nghĩ Và điều đó trở thành nền tảng Chính vì vậy mà toàn bộ tính cách của bạn đã bị đảo ngược Giai đoạn thứ hai là nghĩ Giai đoạn thứ nhất là cảm nhận Giai đoạn nghĩ này là gì vậy? Người đó sống trong sự quan tâm của những người thông thái Là người giải thích điều tốt nhất Thế nào là nghe thấy, nhớ lại, ứng xử đúng, suy ngẫm và thiền? Không chỉ duy nhất logic Các trường đại học của chúng ta chỉ dạy logic Họ đã biến bạn thành hay tranh cãi, chỉ có vậy Các Upanishad nói Điều đầu tiên Người đó sống trong sự quan tâm của những nhà thông thái Vào thời của các Upanishad Thì việc thuyết giảng là hiện tượng rất thân mật, rất cá nhân Điều đó thực sự giống như vấn đề yêu Cho nên những người học đi khắp cả nước để tìm kiếm bậc thầy Mà với người đó họ cảm thấy sự gần gũi, thân mật Từ người đó, họ cảm thấy được quan tâm, yêu thương Và trong sự hiện diện của người đó, họ có thể nở hoa Đôi khi vượt qua hàng nghìn dặm để tìm đến Bậc Thầy và sống với Bậc Thầy Đó là yêu cầu đầu tiên Bài giảng không quá quan trọng Người dạy quan trọng hơn Hệ thống là thế này Trong 25 năm, mọi người vẫn giữ nguyên là độc thân Trong 25 năm, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời Mọi cậu bé, mọi cô bé được hy vọng là vẫn giữ nguyên độc thân trong 25 năm Không phải là họ chống lại quan hệ tình dục Không, họ thật sự là những người biết vẻ đẹp của quan hệ tình dục Và họ đã tạo ra một hiện tượng nơi mà tình dục có thể được sống tới cực đỉnh của nó. Nơi mà dục tính được chuyển hóa thành thiền định. Samadhi, nhưng họ biết con đường. 25 năm độc thân đã tạo ra năng lượng. Bạn đã tích lũy năng lượng, năng lượng đủ để quan hệ tình dục biến thành một hiện tượng rất sâu sắc và thấm thiết. Bây giờ ở phương Tây, quan hệ tình dục đã trở nên hồi hợp. Nó không hơn là một cái hắt hơi, chỉ là một cái gì đó ném ra ngoài cơ thể, là một dạng thư giãn. Và cũng như vậy, nếu bạn không đủ năng lượng, thì tình dục sẽ trở thành hồi hợp. Giống như là hắt hơi, thư giãn. Không phải là hiện tượng chuyển hóa, không phải là thuật giả kim. Khi bạn có nhiều năng lượng, khi bạn đã chờ đợi 25 năm và mỗi tế bào của bạn tràn đầy năng lượng, khi đó chúng cho phép bạn đi vào hôn nhân và tình yêu. Khi đó trải nghiệm tình yêu sẽ rất sâu sắc và mãnh liệt. Sự mãnh liệt phụ thuộc vào năng lượng. Đây là luật. Sự mảnh liệt phụ thuộc vào năng lượng Nếu không có năng lượng thì sẽ không có sự mảnh liệt Càng nhiều năng lượng thì hiện tượng càng mảnh liệt Và nếu bạn đã chờ trong 25 năm thì bạn sẽ trở thành năng lượng phi thường Thậm chí chỉ với một trải nghiệm tình dục thôi Thì bạn cũng có thể đạt được đỉnh cao nhất thông qua năng lượng sinh học Thế rồi, chúng cho phép con người đi vào cuộc sống gia đình. Trong 25 năm, người đó đã, đã sống một cuộc sống bình thường. Cảm nhận mọi dục vọng, mọi niềm khát khao, mọi sự đào, đòi hỏi. Để thỏa mãn mọi mong muốn, ít nhất là cố gắng trong 25 năm với sức mạnh mãnh liệt. Khi người đó 50 tuổi, Những người con của người đó sẽ trở về từ Gurukun, từ ngôi nhà của Bậc Thầy Những đứa trẻ của người đó sẽ trở về và chúng lại sắp đến tuổi 25 Và đây là quy luật Khi con người đạt tới 50, khoảng 50 Và con cái của người đó quay trở về và sẽ lập gia đình Thì người đó lại trở thành độc thân Bởi vì người ta cho rằng không hay Khi người cha làm chuyện tình yêu trong ngôi nhà Mà người con trai cũng đang làm chuyện ấy Điều này được coi là không hay Có vẻ trẻ con Bởi vì thế thì người cha đã không phát triển vượt lên nó Và làm sao người con trai lại kính trọng người cha Khi cậu ta cảm thấy rằng Người cha chỉ giống như mình Nếu người con trai chơi với tình dục Và người cha cũng chơi với tình dục Thì làm sao cậu ta nghĩ rằng Người cha đã phát triển Thời điểm mà người con trai kết hôn Thì người cha đã sẵn sàng Vượt lên quan hệ tình dục Cho nên giai đoạn này Của 25 năm Được gọi là Vana Prastha, hướng tới rừng. Người cha chưa đi vào rừng, nhưng bây giờ sẵn sàng khăn gói ra đi. Khi người con tới tuổi 50 và sẵn sàng khăn gói vào rừng, thì người cha đã 75 và ông ta đã buông bỏ cuộc đời. Bây giờ ông ta đã già, Là một người thông thái, ông ta đã sống cuộc đời. Và người đàn ông này sẽ trở thành người thầy. Và ở tuổi 75, ông ta sẽ vào rừng, tạo một ngôi trường nhỏ quanh mình. Ông ta sẽ trở thành người thầy. Và điều này lại được cho là, chỉ người ông già cả đó mới có thể trở thành người thầy. Bởi vì làm sao người đã không sống cuộc đời lại trở thành thầy dạy? Làm sao mà người không biết đến tất cả điều tốt và cả điều xấu, đã không trải qua mọi hành trình của cuộc đời, cả đúng và sai? Làm sao người đó có thể trở thành một người thầy? Chỉ có những người đã trải qua những ham muốn, đã biết sự mảnh liệt của dục vọng, Và sự dạy dột cũng có, người đã từng sống trong tình dục và đã vượt lên dục tính. Chỉ có người như vậy mới có thể giảng giải về cuộc sống. Làm sao người đó trở thành người thầy? Anh ta chưa trải qua cuộc sống, anh ta chưa dày dặn. Phải cùng với những người già, những người từng trải, được họ quan tâm. Chỉ cần gần gũi với họ, những người như thế mới có thể giải thích nghe thế nào là đúng, nhớ thế nào là đúng, ứng xử thế nào là đúng, suy ngẫm thiền như thế nào là đúng. Bạn không thể giải thích những điều đó chỉ bởi đọc và nghiên cứu, chỉ có trải nghiệm sống mới làm cho bạn có khả năng giảng giải. Nghe đúng là gì? Travan Nghe đúng là cơ sở Bởi vì khi môn đệ đến với bậc thầy Hoặc học trò đến với người giáo viên Thì điều đầu tiên phải được dạy Là làm thế nào để lắng nghe Ngày nay không ai được dạy làm thế nào để lắng nghe Bạn đến bất kỳ trường học nào thậm chí là nhà trẻ, và họ bắt đầu bài giảng, nhưng không ai dạy cách nghe bao giờ. Nếu bạn không biết cách nghe thì làm sao bạn có thể được dạy? Đôi khi việc dạy cách nghe cũng phải mất vài năm. Tâm trí bạn phải hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ khi đó thì bạn mới có thể lắng nghe. Cho nên Bậc Thầy cố làm im lặng Việc nói bên trong của bạn Sự huyên thuyên bên trong bạn Sự huyên thuyên thường xuyên ở đó Nếu bạn đang huyên thuyên bên trong Thì bạn không thể nghe Tôi đang nói ở đây Nếu bạn nói ở bên trong Thì làm sao bạn có thể nghe Thế thì tâm trí bạn Chỉ là cái máy thu thanh Bạn chỉnh sóng đài phát Và nó rất chập chờn Hoặc bạn đã thu hai đài phát đồng thời Và mọi thứ đều lẫn lộn Tôi đang nói ở đây Và bạn đang nói bên trong bạn Cho nên có hai đài phát thanh đồng thời Mọi thứ đều lẫn lộn Bạn không thể nghe được Và bạn không thể hiểu Bạn chỉ có thể hiểu sai Đầu tiên là làm cách nào để nghe Với bài giảng thông thường và với bài giảng giải tâm linh cũng vậy. Làm sao để nghe? Luật đầu tiên là không có việc nói bên trong. Một bậc thầy Zen nổi tiếng tên Nam Sen. Ông ấy sống trong rừng sâu, rất xa thủ đô Tokyo. Và một ngày Một vị giáo sư triết học của Đại học Tokyo đã viếng thăm Nansen. Vị giáo sư vào ngôi lều và nói: "Xin nói cho tôi một cái gì đó về tâm linh. Hãy nói cho tôi một cái gì đó về cái ta bên trong." Nansen nói: Sau một hành trình dài, nhìn ông mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cho nên ông hãy nghỉ ngơi. Thư giãn một chút, tôi sẽ pha trà mời ông uống. Bậc thầy già Nansen pha trà và vị giáo sư nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi chỉ là bề ngoài, bên trong ông ấy không thể yên. Làm sao mà vị giáo sư lại có thể nghỉ ngơi? Không thể được. Ông ấy liên tục nói bên trong. Tôi có một vị giáo sư. Tôi là sinh viên duy nhất về môn ông ấy dạy. Thỉnh thoảng tôi đến muộn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ông ấy đã bắt đầu. Ông ấy đang giảng bài, và ông ấy nói với tôi. Nếu bạn muốn ra ngoài thì bạn có thể, nhưng đừng quấy rầy tôi. Và tôi là sinh viên duy nhất, cho nên tôi thường ra ngoài, đi lang thang, rồi quay trở lại và ông ấy vẫn đang tiếp tục bài giảng. Tôi không có gì liên quan. Một giáo sư, đích thực là một giáo sư triết học, nên đây là sự xúc phạm thêm vào sự tổn thương. Ông ấy chỉ nghĩ ngơi cơ thể, kẻ nói bên trong vẫn tiếp tục. Nhưng bạn không thể trốn thoát khỏi người như Nansen. Ông ấy nhìn vào bên trong. Cho nên ông ấy mang trà tới, đặt ly trà lên tay vị giáo sư, rồi rót trà. Rót tới lúc trà tràn ra chiếc đĩa nhỏ. Thế rồi vị giáo sư trở nên sợ hãi, bởi vì bậc thầy vẫn tiếp tục rót trà. Trà nhanh chóng rớt xuống sàn. Cho nên vị giáo sư nói, hãy dừng lại, ông đi hay sao? Bây giờ chiếc ly của tôi không thể chứa thêm một giọt Nansen bắt đầu cười và nói Ông quá cẩn trọng về trà và chiếc ly Và ông biết rằng chiếc ly tràn đầy đến mức không thể chứa thêm một giọt Và ông lại hỏi tôi về tâm linh, thiền Trong lúc bên trong ông quá tràn ngập Không một giọt nào có thể vào Cho nên đầu tiên hãy ra ngoài và làm cho chiếc ly của ông trống rỗng đi đã, rồi hãy quay lại. Nếu ông không trống rỗng, thì tôi không thể lãng phí năng lượng của mình để rót vào ông. Điều đầu tiên để học đúng, nghe đúng là trở nên trống rỗng. Đó là điều được dạy. Bây giờ nền giáo dục đang thực hiện điều hoàn toàn ngược lại Đầu tiên là làm thế nào để làm tràn đầy bản ngã bạn Và tâm trí bạn càng tràn đầy Thì bạn càng được đánh giá cao Tâm trí bạn phải làm Phải được làm sạch Phải tinh khiết Kẻ nói bên trong phải dừng Chỉ có thế thì bạn mới chú ý Sau đó là nhớ đúng Nên nhớ rằng chỉ nhớ đúng thôi thì không đủ Bạn cũng cần khả năng ngược lại là quên Nếu bạn liên tục nhớ mọi thứ Thì bạn sẽ bị điên Và đó là điều đã diễn ra Bạn không thể quên Quên cũng cần đến nhiều như nhớ Những thứ vô dụng phải bị quẳng ra khỏi tâm trí và quên đi Và chỉ nên nhớ điều cốt lõi Nhớ đúng có nghĩa là liên tục vứt rác ra ngoài, chỉ chọn điều cốt lõi, đúng, thật và vứt tất cả những thứ là rác rưởi. Có nhiều rác rưởi ở đó. Báo chí đầy rác rưởi. Những cuốn sách cũng đầy rác rưởi và mọi người đang đổ rác rưởi của họ vào bạn. Điều đầu tiên đối với nhớ đúng là quẳng rác rưởi ra ngoài. Đừng chất chứa rác rưởi vào tâm trí, những thứ vô dụng, không cốt lõi. Sankara đã nói rằng, nếu bạn không thể phân biệt giữa những gì là cốt lõi và không cốt lõi, thì tâm trí bạn sẽ trở thành như cái sọt rác. Những thứ vô dụng sẽ có đó, và chúng đang có đó. Nhớ đúng có nghĩa cũng là quên đúng. Hãy tỉnh táo. Bởi vì ở mỗi thời điểm, hàng triệu thực tế đang được quẩn vào tâm trí bạn Tâm trí bạn đang nhận vô cùng nhiều thông tin từ mọi nơi Chính vì vậy mà bạn không thể ngủ Có quá nhiều sự kích động trong tâm trí, nhiều thứ vẫn đang diễn ra Bạn không thể nhớ vì bạn nhớ quá nhiều đến mức toàn bộ khả năng, toàn bộ năng lượng đã bị suy giảm Khi Alexander đến Ấn Độ, ông ta đã ngạc nhiên, ông ta không thể tin khả năng của bà La Môn Hindu về việc nhớ nhiều thứ. Ông ta không thể tin điều đó, đó gần như là điều không thể. Một người đàn ông thông thái ở Hy Lạp đã nói với ông ta, Khi Ngài quay trở về từ Ấn Độ thì hãy mang theo kinh Veda bốn cuốn kinh những cuốn kinh siêu đẳng nhất ấn độ ngày ngài hãy mang chúng về chỉ ở thời điểm cuối cùng trước khi quay trở về thì ông mới nhớ cho nên trong một ngôi làng ở buôn ông ta đã yêu cầu ai có những cuốn kinh veda họ nói một gia đình bà la môn nhưng điều đó không thể họ sẽ không trao chúng cho ông đâu Alexander nói, đừng lo lắng, ta sẽ bắt họ, ta sẽ giết họ, họ sẽ phải trao cho ta. Ngôi nhà của vị bà La môn bị vụ quân đội bao vây và Alexander đến gặp người đứng đầu gia đình, một ông già và nói. Ta muốn bốn cuốn kinh và ta sẽ cho đốt ngôi nhà nếu ngươi nói lời từ chối. Ngươi và bốn cuốn kinh Veda cùng bị thiêu cháy. Ông già nói: "Không cần thiết, tôi sẽ trao chúng cho ngài, nhưng vào buổi sáng hãy để quân đội của ngài ở đó, đừng nghi ngờ, tôi sẽ trao chúng vào buổi sáng." Alexander hỏi: "Tại sao không phải bây giờ?" Ông già đáp: "Trước khi trao, chúng tôi sẽ phải thực hiện nghi lễ khởi hành. Gia đình tôi có chúng đã hàng nghìn năm." Chúng đã trở thành một phần trái tim chúng tôi Cho nên chúng tôi sẽ cầu nguyện suốt đêm Thực hiện một nghi lễ đặc biệt Và vào buổi sáng Chúng tôi sẽ dân tặng chúng Alexander tin ông già đó Quân đội vẫn ở đó Và ông già không thể có khả năng bỏ trốn Nhưng vào buổi sáng Khi vị hoàng đế xuất hiện Thì ngọn lửa đang bùng cháy Ông già ngồi đó và đang đọc trang cuối cùng của bốn cuốn kinh. Alexander Alexander chờ. Ông già đọc xong trang cuối và ném chúng vào lửa. Alexander hỏi: Ông đang làm gì vậy? Ông già đáp: Bốn cuốn Vedà đã biến thành ngọn lửa, nhưng tôi có bốn đứa con trai, chúng đã nghe suốt đêm và chúng nhớ. Ngài hãy mang chúng đi Chỉ nghe một lần Alexander không thể nào tin vào điều đó Ông ta cho gọi những vị bà la môn khác lại để kiểm tra Làm sao họ có thể nhớ bốn cuốn sách dày như vậy Và họ đã nghe chúng chỉ một lần Họ lặp lại đúng nguyên văn từ câu đầu đến câu cuối cùng Alexander nói với các nhà thông thái của mình Chúng ta không biết bất kỳ điều gì về nghi, ghi nhớ đúng. Những người theo đạo Hindu đó đã làm phép lạ. Là làm sao họ có thể nhớ? Bí mật là ở chỗ. Nếu bạn có khả năng quên những thứ vô nghĩa, thì bạn có rất nhiều năng lượng để nhớ bất kỳ điều gì có thể nhớ. Năng lượng là như nhau. Ví dụ, Nếu bạn có 100% năng lượng Thì 99% liên quan đến những thứ vô nghĩa Vào thời xa xưa Người Bà La Môn luôn có sẵn 100% năng lượng Thế thì vị đó có thể nhớ hết Kinh Veda Bất kỳ điều gì bạn nhớ Thì cũng luôn nhiều hơn 4 cuốn Kinh Veda Cho nên bạn có khả năng đó Nhưng bạn đã phung phí nó về những điều vô nghĩa Nhớ đúng được dạy là làm sao quên đi những điều vô ích, làm sao chọn điều cốt lõi và chỉ nhớ điều cốt lõi, Ứng xử đúng Làm sao để ứng xử đúng, có nguyên tắc ứng xử đúng, bởi vì mọi thứ đều giúp bạn phát triển, đó là nguyên tắc. Khi bạn ứng xử sai, thì bạn đang không ứng xử sai với những người khác, mà bạn đang ứng xử sai với chính mình. Khi bạn ứng xử sai với năng lượng của bạn, thì bạn đi vào những hướng sai. Nhìn vẻ bề ngoài thì cách ứng xử giống như một cái gì đó bị áp đặt. Không phải như vậy. Ví dụ, Gertriff từng nói, Trong trường đại học của ông ấy ở Paris, ông đã viết lên tường một dòng chữ hoa lớn, một câu khẩu hiệu. Người tốt là người kính trọng cha mình và mẹ mình. Và đây là định nghĩa về người tốt. Người tốt là kính trọng cha mẹ mình ư, ông ấy nói gì? Nên nhớ rằng cuộc sống có những việc làm bạn cảm thấy ghét cha mẹ mình. Mọi cậu bé, mọi cô bé đều có thể cảm thấy ghét Nó xảy ra một cách tự nhiên Bởi vì người cha phải nói không với nhiều thứ Người cha phải kỷ luật bạn Thậm chí đôi khi người cha đã tức giận bạn Ông không thể cho phép bạn tuyệt đối tự do Bởi vì điều đó có thể hủy hoại bạn Ông ấy ép bạn vào kỷ luật Và bản ngã của đứa trẻ bị tổn thương Nó bắt đầu ghét Mọi chàng trai đều có thể ghét cha mình trừ khi cách ứng xử đúng được dạy ngay từ đầu Mọi cô gái đều có thể ghét mẹ mình trừ khi cách ứng xử đúng được dạy ngay từ đầu Và nếu bạn không thể kính trọng cha bạn thì bạn không thể kính trọng bất kỳ ai Thế thì toàn bộ khả năng kính trọng bị lỡ Người cha là điểm đầu tiên Từ đó sự kính trọng phát triển Nếu bạn có thể kính trọng cha bạn Thì bạn sẽ kính trọng nhiều người Nếu bạn ghét cha bạn Thì mọi hình ảnh về người cha sẽ đều bị ghét Nếu bạn ghét cha bạn Thì bạn cũng có thể ghét người thầy của bạn Bởi vì ông ấy là hình ảnh của người cha Nếu bạn ghét cha bạn thì bạn cũng có thể ghét bất kỳ ai quyền lực. Bạn không thể yêu Thượng Đế, bởi vì ông ấy là hình ảnh người cha của toàn bộ thế gian. Không phải tình cờ mà mọi tôn giáo đều nói. Thượng Đế, người cha của tôi, người cha của tất cả. Đó không phải là sự tình cờ. Điều đó có ý nghĩa. Nhưng điều đó phải được phát triển từ chính người cha của bạn Nếu bạn kính trọng cha bạn Thì tất cả những hình ảnh về người cha sẽ được kính trọng Và cuối cùng thì bạn có thể kính trọng đấng thiên liên Nếu bạn ghét mẹ bạn Thì cái ghét đó sẽ trở thành nền tảng cuộc sống của bạn Bởi vì đầu tiên tình yêu phải được thông qua người mẹ Bạn không thể yêu vợ Nếu bạn đã ghét mẹ mình Bởi vì người vợ là phụ nữ Và người đã ghét mẹ mình thì cũng sẽ ghét phụ nữ Và người mẹ sẽ theo bạn như một cái bóng nguy hiểm Mọi thời điểm bạn nhìn vào người phụ nữ Thì người mẹ sẽ hiện diện ở đó Thật sự mọi người phụ nữ đều là người mẹ Về cốt lõi là người mẹ Bạn không thể yêu người phụ nữ nếu bạn ghét mẹ mình. Thật sự, bạn không thể yêu chút nào. Gurdjieff đã đúng. Đây là định nghĩa về người tốt. Người đó tôn trọng cha mẹ mình. Nên nhớ, điều này không hề dễ. Việc kính trọng cha mẹ là một trong những điều khó khăn. Sự kính trọng giả thì không ý nghĩa. Đạo đức giả không ý nghĩa, chỉ có sự kính trọng thật sự. Điều đó đã được dạy, điều đó được gọi là cách ứng xử đúng. Sự kính trọng và yêu đều được dạy, nhiều thứ khác đều được dạy. Ứng xử đúng có nghĩa là luôn vui vẻ, hạnh phúc và hành vi của bạn trở nên tế nhị, lịch sự không làm tổn thương bất kỳ ai, bởi vì điều này trở thành khuôn mẫu. Ứng xử giúp bạn phát triển và nó giúp bạn tránh những rắc rối không cần thiết, những khủng hoảng không cần thiết. Bạn tạo ra nhiều rắc rối không cần thiết liên quan đến những rắc rối đó và cách giải quyết chúng lại làm cho bạn mất năng lượng, mất thời gian, bạn lãng phí mọi thứ. Một rắc rối nhỏ có thể trở thành sự hủy hoại đối với toàn bộ cuộc sống của bạn. Ứng xử đúng có nghĩa là hoạt động trên thế giới này mà không xung đột với những người khác, không có xung đột nào nảy sinh. Hoạt động trong thế giới này mà không tạo ra những kẻ thù không cần thiết. Chính cách ứng xử của bạn lại tạo ra tình bạn bè. Với bạn, điều này là tốt. Suy ngẫm đúng và thiền đúng Điều này nhìn sẽ có một chút nghịch lý Bởi vì chúng ta nghĩ thiền luôn luôn đúng Suy ngẫm luôn luôn đúng Không phải như vậy Bạn có thể suy ngẫm về những điều sai trái Ví dụ Khi bạn giận dữ bạn trầm tư Thật sự Khi bạn đang giận dữ bạn trầm tư nhiều hơn bạn trở nên bị ám ảnh một vấn đề và bạn liên tục nghĩ về nó gần với nó cố nghĩ về thượng đế suy ngẫm trong một lúc và bạn đã chuyển đến một cái gì đó khác thế nhưng nghĩ về tình dục và suy ngẫm là điều dễ dàng bạn có thể suy ngẫm có những người liên tục thực hiện điều đó Nếu bạn trao cho họ bức ảnh hoặc pho tượng thượng đế thì họ sẽ nói Sẽ làm gì với những thứ này? Đây chỉ là hình ảnh Nhưng nếu trao cho họ tạp chí khiêu dâm, trao cho họ ảnh phụ nữ khỏa thân Thì họ sẽ giấu nó dưới gối và khi không có ai xung quanh thì họ sẽ suy ngẫm Khiêu dâm là suy ngẫm Tâm trí bắt đầu di chuyển quanh trung tâm Suy ngẫm có nghĩa là tâm trí di chuyển quanh trung tâm Không theo đường thẳng Không di chuyển từ chủ đề này tới chủ đề khác Mà bám vào một chủ đề Và toàn bộ năng lượng sẽ quay tròn Khi tâm trí quay tròn quanh chủ đề Thì chủ đề có thể trở nên bắt rễ sâu Bất kỳ điều gì bạn suy ngẫm thì cuối cùng bạn lại trở thành. Suy ngẫm đúng có nghĩa là sự suy ngẫm sẽ giúp bạn phát triển ra ngoài dục vọng, sẽ giúp bạn vượt lên dục vọng. Bạn suy ngẫm nhưng bạn sai. Điều này cũng xuất hiện với thiền. Đôi khi bạn có những khoảnh khắc thiền, mới bạn giận dữ và bạn đánh người. Thì ở thời điểm đánh người đó, mọi ý nghĩ dừng. Bạn đã trở nên sự giận dữ. Toàn bộ năng lượng đã biến thành sự giận dữ. Bạn tập trung vào một điểm, sâu trong thiền, không một ý nghĩ, không một đám mây nào trong tâm trí. Toàn bộ tâm trí và năng lượng và cơ thể di chuyển theo một hướng. Nhưng đó là thiền sai. Tâm trí đã dừng nghĩ. Nhưng nó đã biến thành sự giận dữ Nó nên trở thành tình yêu Nó nên trở thành lòng từ bi Trong quan hệ tình dục Thiền xảy ra Một khoảnh khắc tới Khi bạn đạt tới cực đỉnh Một khoảnh khắc tới Ngay trước khi bạn xuất tinh Hoặc đạt cực khoái Khi đó tâm trí dừng Bạn trở thành năng lượng tinh khiết Năng lượng sinh học, một dòng chảy năng lượng không tâm trí. Không tâm trí là thiền. Nhưng nếu bạn bị kẹt lại chỉ trong thiền khi làm chuyện ấy, thì bạn sẽ không phát triển. Không có gì sai, nhưng bạn phải phát triển vượt lên nó, bởi vì thiền tình dục này phụ thuộc vào người khác. Và bất kỳ điều gì phụ thuộc vào người khác Thì cũng không làm cho bạn tự do cuối cùng Bạn sẽ vẫn phụ thuộc Thiền đúng có nghĩa là Thời điểm tâm trí dừng Bạn trở thành một năng lượng Nhưng không hướng tới người khác Không di chuyển theo bất kỳ hướng nào Chỉ đơn giản là giữ nguyên trong bạn Điều đó sẽ trở thành Samadhi Thiền Mà hướng tới người khác Thì lại trở thành hành động tình dục Thiền không hướng tới đâu cả Giữ nguyên bên trong Thì trở thành Samadhi Những điều đó Là chỉ ở giai đoạn thứ hai Thu nhận được kiến thức từ kinh Là điều đáng nghe Người đó phân biệt một cách hiệu quả Điều gì là bổn phận Điều gì là không? Điều này được gọi là vi vác Sự phân biệt giữa bổn phận và không bổn phận là gì? Trong giai đoạn thứ hai Bạn phải không ngừng tỉnh táo về những gì bạn đang làm và những gì không làm Nếu bạn không tỉnh táo thì bạn sẽ ở trong tình trạng rối loạn Phải làm gì và không phải làm gì? Bạn có một năng lượng nào đó Bạn có thể lãng phí nó Trong nhiều thứ không đáng làm Và bạn có thể tạo ra Những sự phức tạp Thông qua việc thực hiện chúng Bạn nói với một người nào đó Và sau đó cuộc tranh luận nảy sinh Sau đó cuộc tranh luận Lại trở thành cuộc Tranh giành nảy lửa Bạn đang lãng phí năng lượng Và điều này Sẽ tạo ra đường dẫn Trong những hoàn cảnh khác, người đó sẽ cố trả thù. Bạn đã tạo ra nghiệp chướng khuôn mẫu. Bây giờ nó sẽ theo bạn. Nhưng tại sao lại lao vào cuộc tranh luận không cần thiết? Tại sao lại tạo ra một cuộc tranh luận? Tôi đã nghe một câu chuyện ngụ ngôn của đạo sĩ Trung Quốc. Ba đạo sĩ Ba môn đệ của Lão Tử đi vào khu rừng để thiền. Họ quyết định rằng họ sẽ không trò chuyện tranh luận về bất kỳ điều gì. Một năm trôi qua trong im lặng. Thế rồi bỗng nhiên vào một ngày, một kỵ sĩ đi qua trước hang động của họ. Cho nên một trong những vị tu sĩ nói: "Con ngựa trắng mới đẹp làm sao." Đây là lời thốt ra duy nhất trong một năm. Một năm nữa lại trôi qua. Vị tu sĩ thứ hai nói, Điều này không tốt, Anh đã bắt đầu tranh luận, Con ngựa không phải là trắng mà là đen. Thế rồi một năm nữa lại trôi qua, Vị tu sĩ thứ ba nói, Nếu sẽ có cuộc cãi vã vặt, Thì Tôi sẽ ra đi Một năm nữa trôi qua Nhưng nó đã không trôi khỏi tâm trí của vị tu sĩ thứ hai Ông ta liên tục nghĩ rằng con ngựa màu đen chứ không phải màu trắng Sau đó ông ta không thể kèm nén thêm nữa Cho nên ông ta nói đủ rồi, con ngựa màu đen Nhưng tôi không muốn cãi cọ về chuyện đó nữa Thế rồi vị tu sĩ thứ ba chắc đã liên tục nghĩ bên trong rằng họ đã quấy nhiễu sự im lặng và họ đang gây ra cuộc tranh cãi. Sau đó vấn đề trở nên phức tạp hơn đến mức ông ta không thể kiểm soát được nữa. Cho nên sau một năm ông ta nói Đủ rồi, tôi sẽ đi. Thật quá đáng, các ông đang cãi vã. Chúng ta không đến đây để quyết định xem là con ngựa màu trắng hay màu đen. Đây là cách tâm trí vận hành. Chỉ một sự kích hoạt bình thường và nó tiếp diễn. Có thể nó sẽ trở thành vĩnh viễn nếu bạn không thể trở nên phân nhận biết. Phân biệt xem điều gì được thực hiện và sau đó bạn sẽ cảm thấy một con số rất nhỏ các bổn phận. Bạn có thể thực hiện điều đó rất tốt, phân biệt xem điều gì đã được thực hiện và 90% hành động của bạn sẽ dừng. Chúng là không cần thiết, bạn có thể tránh chúng. Tại sao bạn cứ vướng vào, giữ khoảng cách và chỉ thực hiện điều gì tuyệt đối cần thiết? Và nên nhớ, Chỉ thực hiện điều đó khi nó sẽ có ích cho ai đó. Nếu không thì đừng thực hiện. Và người đó cũng phân biệt rõ biểu tượng là gì. Bada Và cái được biểu tượng là gì. Badat Đây là một cái gì đó phải được hiểu một cách sâu sắc. Krishnamurti liên tục nói rằng từ vị thần không phải là thượng đế, God. Đây là ý nghĩa của phát biểu này. Biểu tượng là gì và điều gì được biểu tượng? Từ vị thần không phải là thượng đế. Bạn có thể làm sai là chính từ thượng đế. Giống như từ nước không phải là nước. Khi bạn khác, tôi có thể viết chữ nước bằng chữ in thật to lên giấy và trao cho bạn. Bạn không thể uống nó. Ngay cả khi tôi thực hiện điều đó theo cách rất khoa học là viết H2O, thì điều đó cũng vô ích. Bạn sẽ vứt nó đi, bạn sẽ nói, Thầy hãy giữ lấy khoa học cho mình, tôi cần nước chứ không phải H2O. Từ nước, Và nước là hai thứ khác nhau Và người tìm kiếm sự thật Phải luôn nhớ điều đó Bởi vì Có mọi khả năng rằng Có thể bạn trở nên ám ảnh Với những ngôn từ và những biểu tượng Và có thể mất mối liên hệ với thực tại Tâm trí của người đó Không bị ảnh hưởng Bởi sự vượt quá giới hạn Của tự phụ, kiêu ngạo Tham lam và gắn bó Mặc dù bên ngoài chúng là bày tỏ đến mức độ nào Giai đoạn thứ hai không phải là kết thúc Buộc phải có thói tham lam nào đó Sự tự cao nào đó Sự quyến luyến nào đó Sự giận dữ nào đó Nhưng chúng ta phải nhận ra và bỏ rơi chúng từ bên trong Về bên ngoài có thể không bỏ rơi chúng ngay lập tức, bởi vì đôi khi cũng cần chúng. Trong cuộc sống đời thường, nếu bạn không thể trở nên giận dữ thì bạn sẽ mất nhiều thứ. Đôi khi chỉ cần biểu hiện giận dữ thôi cũng sẽ có ích. Nhưng từ bên trong thì hãy bỏ rơi nó. Nó cũng phải bị bỏ rơi từ bên ngoài, nhưng sau đó, Khi bạn không còn bận tâm, khi không có gì tạo ra sự khác biệt. Ngay cả khi, nếu bạn mất một cái gì đó, thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng vẫn sống trên thế gian, cố gắng để phát triển, nhận biết và tỉnh táo. Không phải đau khổ về những thứ đó, đó là những đau khổ. Nếu cảm giác tự hào, tự cao, ghen ghét, Bám rễ sâu vào bạn thì bạn sẽ đau khổ. Không ai khác sẽ đau khổ vì điều đó. Bạn sẽ tiếp tục điều đó trong tâm trí và bạn đau khổ vì điều đó. Một người nào đó đang cười và bạn nghĩ anh ta đang cười bạn, thế rồi bạn đau khổ. Bạn tự cao tự đại và bạn luôn tìm kiếm một cái gì đó làm bạn tổn thương. Bạn giống như một vết thương đang chờ đợi ai đó chạm vào bạn và sau đó bạn sẽ bị tổn thương. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy bị tổn thương, nên nhớ rằng bạn có vết thương. Đừng quẳng trách nhiệm vào người khác. Chỉ nhớ rằng bạn có vết thương và người đàn ông đó đã vô ý chạm vào vết thương của bạn. Cố mà làm lành vết thương này Và thế thì không ai có thể làm tổn thương bạn. Không có khả năng nào cả. Không ai có thể cười vào bạn. Điều đó không có nghĩa là sẽ không ai cười vào bạn. Họ sẽ cười. Có thể toàn bộ thế gian sẽ cười. Nhưng bạn cũng có thể tham gia vào. Bạn cũng có thể cười với họ. Người đó từ sự...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 Mọi thời điểm sẽ trở nên cũ, và mọi thời điểm bạn phải thoát ra khỏi đó. Chỉ có thế thì bạn mới giữ được sự sống động Ngược lại, luôn xảy ra rằng bạn tê liệt trước khi bạn chết, nhiều năm trước khi bạn thực sự chết. Có một lần, Mullah đến, Nasruddin đến đồn cảnh sát. Ông ta thông báo rằng vợ của ông bị mất tích, cho nên họ yêu cầu ông cung cấp một số chi tiết về người vợ. Cô ta nhìn thế nào, bao nhiêu tuổi? Ông ta nói, Một mắt của cô ấy bị mất, cô ấy không thể nghe, cả hai tay đều bị mất. Cô ấy bị què, một chân bị mất, một nên không thể đi thẳng. Và ông ta nói tiếp, Trước khi tôi bị mất cô ấy thì cô ấy đã gần bị mất hết. Trước khi bạn chết, bạn sẽ chết nhiều năm trước đó. Hầu hết mọi người đều chết trước khi thực sự chết. Bạn có thể ngăn cản điều này xảy ra chỉ nếu bạn chết từng giây phút. Nếu bạn hoàn toàn bỏ lại quá khứ, nhảy ra khỏi nó. Bụi tích tụ Ký ức tích tụ Mọi thời điểm bạn trở nên già lột bỏ làn da cũ này giống như con rắn Hãy ra khỏi nó Hãy trở nên tươi mới Trẻ trung Và sống trong thời điểm Chỉ có thế thì bạn sẽ có khả năng Biết cuộc sống vĩnh hằng là gì Người chết không thể biết điều đó Chỉ có người sống với tất cả khả năng của mình Thì mới biết điều đó Người tìm kiếm như vậy Thu nhận được những kiến thức thực tế Và mọi điều ân huệ của kinh sách Của các guru và của các bậc hiền nhân Bất kỳ điều gì bạn thực hiện Cũng sẽ cần đến sự trợ giúp vô hình và hữu hình Đôi khi có thể bạn không nhận ra Nhưng có nhiều luồng trợ giúp quanh bạn Để giúp bạn Nhiều nguồn đang rót xuống bạn Chỉ khi kết thúc Khi bạn đạt được Bạn sẽ trở nên nhận biết Thế rồi bạn sẽ thấy rằng Bạn phải cảm ơn toàn bộ vũ trụ Nghĩ xem Nếu không có Phật Nếu người không xuất hiện Nếu không có Jesus, Nếu ông ấy không xuất hiện Nếu các Upanishad không được viết Nếu lão tử không chấp nhận viết đạo đức kinh, nếu không có kinh Thánh, không có kinh Koran, không có kinh Veda, bạn sẽ ở đâu? Bạn chắc là ở trên cây, chắc bạn là khỉ. Toàn bộ vũ trụ đã giúp bạn phát triển những nguồn hữu danh, vô danh. Có thể bạn không nhận biết có những rung động vô hình trong không gian. Khi Phật Có đó, thì tâm thức con người có thể không bao giờ như cũ nữa. Có thể, chúng ta đã quên người hoàn toàn, thậm chí có thể chúng ta không biết tên người, bởi vì có nhiều vị Phật ở đó, và chúng ta không biết tên họ, họ chưa bao giờ được ghi lại. Nhưng họ có đó, những nguồn vô hình đang giúp bạn. Và khi bạn phát triển tới tính toàn bộ của mình, thì bạn sẽ nhận ra rằng hàng nghìn hàng nghìn cánh tay đã giúp đỡ bạn. Chính vì vậy mà Hindu mô tả thượng đế của họ có hàng nghìn cánh tay. Và rắc rối của bạn là ở chỗ bạn chỉ có hai tay, không thể làm được gì. Ngay cả hàng nghìn tay cũng không có ích gì. Với ân huệ của kinh sách Với ân huệ của bậc thầy Guru Với ân huệ của các bậc hiền nhân Bạn sẽ đạt được Ở giai đoạn thứ hai Điều này phải trở thành Hạt mầm sâu sắc bên trong bạn Bạn biết ơn Đối với tất cả mọi thứ Thậm chí những người đã làm Cho bạn mắc sai lầm Cũng có ích cho bạn Lòng biết ơn Ở giai đoạn thứ hai Sẽ giúp bạn rất nhiều Và nếu bạn trở nên nhận biết, hoàn toàn tỉnh táo về lòng biết ơn này Thì nhiều sự giúp đỡ hơn sẽ chờ đợi bạn Bạn càng cảm thấy ân huệ và cảm nhận lòng biết ơn Thì ân huệ sẽ càng trở nên có sẵn cho bạn Thế là đủ cho hôm nay